Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bách nghe tay mình ủ đi và lẫn vào những âm thanh mơ hồ Trong cuộc hành trình đến sứ sở của thần chết Giọng nói cợt nhạc và trô pin Trở nên danh rẽ như được tách âm qua bộ lọc Trái tim của bạn gái mày tuyệt lắm Nó còn ấm nóng đến tận bây giờ ta chỉ khẽ lách mũi dao là nó đã rời ra khỏi lồng ngực Mà cũng chỉ cần một đường rạch mạnh thôi không ảnh hưởng gì đến bầu vũ của nó hết. Bạch thấy mình biến thành mạnh thù, một loài thú điên có khả năng cắn ngập cổ kẻ thù. Anh thù hết sức mạnh, đấm vào quần mắt sâu khắm của gã đồ tể ăn kêu lên một tiếng khát và bật lùi lại phía sau. Toàn bộ năng lượng còn lại anh chút lên để giày đình đi dựng. Và dồn tất cả cuồng nộ Lên khuôn mặt quỷ dự của hắn Chỗ pin lết dần Về phía lòng nước cạn Rồi bất thần lại nhảy sổ vai Bách đã không còn nhìn thấy gì Vì máu xối ra Che phủ ánh của đèn pin Nhưng tiếng áo tràng của hắn Phạt sang Khiến anh biết mình phải tránh về bên nào Hắn lỡ đã chơi với Bách lùi lại một bước Lấy thế Rồi đẩy mạnh hắn về phía trước Chỉ cần hai bước ngắn thôi Anh biết đấy là hướng gì Bách chỉ kịp nhìn lờ mờ bóng áo Choàng quán trùm lên làn nước Và cánh tay bọc găng Dơ lên chơi vơi Một tiếng ực lớn Cuốn phăng tất cả những gì còn xót lại Chổ pin Chúc mừng mày đã quay trở lại Với địa ngục Bách gạt hết máu ở trên trán Và tự cầm máu bằng miếng vải Xe ra từ gâu áo Nhìn thấy con dao mổ vứt lăn lóc trên nền đất. Anh lấy chân gạt nó xuống lạch nước. Tức thì nước xối xa đột nó xuống cái hố đen sâu hóng. Trong tích tắc, nó biến mất nốt theo chủ nhân đang trôi rạt đâu đó dưới màu lạnh nước ngập. Bánh vội vàng quay lại tìm chiếc túi vải sợi gai Nó đây, bản thầy anh run dậy nâng cái túi lên và áp vào ngực. Mặc dù nó đang sọc ra mùi đặc trưng của phóc mụn. Chân ướp giữ mà đô ga sử dụng vào quản Bảy bộ phận chính nữ chính giữa lòng tôi Một vết tròn xuyên qua Mang hình dáng một viên đạp Bách thấy mình sụp đổ Anh chỉ biết gào lên Với vách đá Em đã bảo vệ anh Đến phút cuối Mà anh chưa làm được điều gì Cho em cả Chỉ duy nhất Bách hiểu được bí mật này Trái tim bị lâm Đã bị anh Đén lấy đi từ trên cây pantalon Rồi để nó trong túi ngực Của chiếc áo khoác mặt bên trong Nhờ trái tim của cô Mà biên đạn mới chỉ đụng đến phần mềm Ít nguy hiểm nhất Trái tim Mỹ lầm Đã giữ được mạng sống cho anh Bách thu dọn mọi thứ rồi quay trở ra lần này Cái ngách kinh hoàng Chẳng còn là nỗi ám ảnh nữa Bởi vì anh không cô đơn Anh đã có cô song hành biệt cây Trong chiếc ba lô, cuộn tròn chiếc khăn lụa mềm mại mà anh xin cô cho mang về sau lần cuối cùng ngọa bên nhau. Lúc đó anh bảo đêm nay anh sẽ quấn nó vào cổ và hình dù cô đang tròn tay qua cổ của anh. Vừa nhích từng cm như một con sâu đo, bác vừa trò chuyện thành tiếng. Những vết thương cả cổ lẫn mới dường như trở nên êm dịu và tàm lá mục đầy côn trùng dưới bụng anh giống như tấm nẹm nguột nà ấm áp trong phòng ngủ của Mỹ Lân. Em biết không Sau lần này Anh sẽ đặt một vẽ ra ngoài đảo Lâu lắm rồi anh chưa được đi biển Anh chẳng có thời gian để đi đâu cả Nhưng lần này anh sẽ đi Anh sẽ mang em đi theo Ở đó có một căn nhà gỗ chẳng có ai Ngoài anh và em Mình sẽ tắm nắng ở ngoài hiên Anh sẽ cố tìm một căn nhà có hoa giấy Anh biết mà Em không cần phải nói điều đó với anh đâu Cứ như vậy anh và cô Đã ra đến ngoài cửa hàng Gió từ hồ nước thổi lên lạnh lẽo Điện thoại báo anh có một tin nhắn Thực ra vẫn là từ lúc trước của túi đen Nhưng lần này nó đã được tổng đài trả về đầy đủ ký tự Anh Bạch Có một sự nguy hiểm do sơ xuất của chúng ta Đội đặc nhiệm bắt được 111 tên Nhưng lại không tính rằng Duga nạp ngoài số đo Sau khi thẩm vấn tụi em thấy lọt mất chô pin Hắn là một trong những kẻ nguy hiểm nhất của giáo phái Bách bấm số vào t tú đèn cho pin đã trong hàng rắn thấp nghe chuyện hot nhất tại đọc